theo như lời Phật dạy thân xác này là tạm bợ khi mất rồi cũng bỏ đi con thiết tha mong thầy kêu gọi Phật tử phát tâm hiến nội tạng trước khi mất để cứu giúp hàng ngàn người đang chờ đợi đang chờ thay nội tạng A Di Đà Phật đạo hữu có lòng tin tưởng em thì em cũng cảm ơn Em nói rỉ rã năm này qua tháng nọ Mà chưa chắc người ta nghe Bây giờ biểu người ta hiến nội tạng Người ta sẽ nói rằng Thầy giỏi thầy hiến trước đi Con tôm mẹ nó bảo con tôm con phải đi thẳng chớ đi co quắp thế gian cười con tôm mẹ nó bảo con tôm con vậy đó tôm mẹ bảo tôm con đi thẳng chớ đi co quắp thế gian cười con tôm con nó nghe cũng trí lý và đồng thời nó chấp tay lại nó nói con rằng lại mẹ con theo mẹ mẹ thử đi đi thử thử coi <cười> Thôi bây giờ thật sự là hết giờ và em cũng xin hiến nội tạng. <cười> Thưa đại chúng là hiến nội tạng là một cái tâm niệm tốt. Ai có phát tâm được cứ phát tâm. Không nên cản trở. Và cũng đừng sợ hiến nội tạng mà trì trệ việc vãng xanh. Đừng bao giờ sợ cái đó. Mà phải mừng rằng Nếu mình thật sự hiến được nội tạng Mà nội tạng mình lúc đó còn sử dụng được Thì mình thật sự là Phước đức viên mãn Chỉ sợ ký một đống Mà tới hồi xài không được gì Cái đó là Thôi rồi còn chi đâu em ơi Có còn lại chân dư âm thôi <cười> Quý vị có vui không? Thưa đại chúng là chỉ trở lại vậy đó Cái thân này là thân tứ đại giả hợp Mình có hiến cho y học cho người sao. Đó là một cái phước cuối đời mà chúng ta làm được mà cực kỳ là cần thiết. Đem đi chôn cũng thế. Cũng không sử dụng được mà không đi thiêu thì cũng ố Cho được người khác xài. Đó là quả thật là bố thí ba la mật. Chết rồi. Thay vì dục bỏ rồi mà chúng ta còn làm được một cái nghĩa cử cao đẹp cuối cùng là dân tặng. Cho nên quý vị nào phát nguyện vãng sanh cực lạc mà ký giấy ký nội tạng, đừng bao giờ sợ không được vãng sanh. Đừng bao giờ sợ cái đó tại vì tâm mình đã hướng về cực lạc rồi. Thân xác này chỉ là cát bụi phù hư, để lại cho người sao xài được một chút, đó là phước cuối đời. Chỉ sợ để lại rồi mà người ta nói no thanks. <cười>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 Cầm microphone mà cũng huyền cơ nữa Nếu mà nói mà cầm microphone mà huyền cơ Mà đại chúng đang ngồi im lặng Em đưa lên gãy không biết có huyền cơ gì không à, Bây giờ mình giải quyết cái chuyện này trước ha Thưa đại chúng là chúng ta thường hiểu lầm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 Nói năng lăng xăng Chỉ được có cái tốt là lâm râm niệm Phật Nhưng mà cái ý chưa tịnh Đi ngang niệm Phật Mà thấy một con nó ăn tôm cua nó sao con không đập cái chỗ này nè Thịt nhiều lắm Nó ăn cua mắt gì tới mình Mà chỉ nó Chỗ này thịt nhiều lắm Con gõ gõ chỗ này, này.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 Thưa Thầy, khi nào thì thắp một cây nhan Và nghĩa gì? Còn hai cây và ba cây nhan Là nghĩa gì vậy Thầy? Khi nào mà nhà sắp hết nhan Thắp một cây Còn khi nào mới ra chợ mua nguyên bó Thì thắp ba cây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 con quy y bởi không được sát sinh mà nhà con có kiến con giết nó được không thầy nếu không giết nó thì nó cắn con còn giết nó thì tội vậy phải làm sao ở nhà nào cũng có kiến không có kiến thì có gián không có gián thì có chuột Không có chuột thì có con này con kia và đặc biệt là con người <cười> Và không có con nào làm khổ mình bằng con người Vì vậy cho nên á nếu mình rải lòng thương được với tất cả muôn loài thì tốt Còn nếu vì bảo vệ môi sinh thì chúng ta cần phải dùng một chút thuốc gì đó Ví dụ thì trước khi làm thì chúng ta nên thông báo Hay là chúng ta thường ngày giải tâm từ và khuyên họ Ví dụ, quý vị nói là các ông, các bà bồ tát kiến Nhà này không phải là nơi ở của quý vị Quý vị từ đâu đến thì quý vị hãy nên từ đó mà ra Tôi không muốn làm hại quý vị Nếu một ngày nào đó tôi gia đình tôi chịu không nổi nữa Thì đành phải dùng thuốc thì có lỗi với quý vị Thì thôi xin quý vị hãy rời khỏi chỗ này Vì chỗ này không phải là chỗ của quý vị Có một Phật tử ở Cali này Gửi cho Phó Hòa một cái email Con thấy thầy hay bị người ta hỏi cái vụ này Và kinh nghiệm của con Nếu nhà nào có kiếm đem cục đường để ngoài sân Kiếm nó theo đó mà nó đi Thì thôi bây giờ trong các thế đánh Ai đánh mình một cái mình đỡ Trong khi đó mình thục <cười> Nghĩa là mình làm cách này không được Thì mình làm cách khác Tận cùng rồi thì chúng ta hãy xài đến cái chiêu cuối cùng Phải không Nhưng mà cũng xin thưa Không có con nào làm mình khổ bằng con người Phải không Con kỳ nó cắn mình đau chút Mà chúng ta thường nói đau như kiến cắn Phải không Còn con người mà nói một câu thì mình sao à, Đau cả đời cả kiếp vâng yeah. cho nên nghĩ lại giữa con người và con kiến con nào hơn phải không thì thôi bây giờ nếu mình thương được con người thì thôi mở lòng thương luôn con kiến <cười> kính sinh thầy cho con được biết trong những bộ kinh mà đức phật đã thuyết như thầy đã nói trong bài thuyền tuệ sang sông như vậy tất cả những kinh đó pháp hoa lăng nghiêm vân vân dành cho bên thiền hay tịnh độ Chính thưa đại chúng, tất cả những bộ kinh không kinh nào dành riêng cho tịnh độ hay là thiền. Chúng ta nhìn cái bộ kinh đó bằng cái lăng kính nào thì bộ kinh đó sẽ giúp cho mình trợ duyên cho mình trong cái quá trình tu đó. Pháp hòa ví dụ, chúng ta tu tịnh độ là niệm Phật hay là chúng ta tu thiền. Nhưng nếu chúng ta có học Kinh lăng Nghiêm thì chúng ta sẽ rõ hơn về cái tâm của mình. Và đặc biệt là những cái chướng ngại khi nó đến. Bộ tu tịnh độ không chướng ngại sao? Bộ tu thiền không chướng ngại sao? Thế thì bộ Kinh lăng Nghiêm là bộ Kinh giúp cho mình rõ cái tâm. Và thẳng thần biết từng cái tâm hành hiện khởi nó thuộc loại ma gì. Để chúng ta biết nó mà đừng để nó lo kéo. Thế thì tu thiền tu tịnh đều cần hết mấy cái bộ kinh này để giúp trợ duyên cho mình Bây giờ phóng vào ví dụ Mình bệnh gì không cần biết Nhưng mà bệnh nào cũng cái chén cháo hay là ly nước gừng không hề có hại Thì các cái bộ kinh đó, nó giúp cho mình tăng trưởng được cái pháp tu của mình chứ không có gì hết đó. Cái bộ Tây Du Ký, một người không hiểu đạo, mà chỉ nhìn thuần tí là bộ đó là một bộ phim xuyên tạc đạo Phật, thì mình sẽ ghét bộ Tây Du Ký. Nhưng nếu ai có cái lăng kính nhìn Tây Du Ký bằng một cái cuộc sống đời thường, thì bộ Tây Du Ký là một quá trình cho con người của chúng ta tu tập, nương theo đó mà hiểu mình, rồi chúng ta tu tập. tôn Ngộ Không là Sân. Bát giới là tham, ngộ năng là si. Tham, sân, si ba nhân vật đó nó đều là đệ tử của Đường Tăng. Đường Tăng là mình. Ba đứa nó là đệ tử của mình. Mình đi vô chùa mình tu, mình cũng dẫn ba đứa nó đi theo. Bằng chứng thấy cái nào ngon nó hớt trước mà. <cười> Lúc đó mình nói đây, bát giới nó có mặt Rồi người ta nói mình một câu mình buồn phiền năm này tháng nọ vì mình không rõ họ là ai. Tại sao anh đi chùa? Tôi đi chùa tôi tu. Tại sao anh nghỉ đi chùa? Tại cái bà đó làm tôi giận. Đi chùa là vì không phải vì bà đó mà bỏ chùa vì bà đó. Vậy thì mình trí thì mình si? Như vậy thì Tây Du Ký không ai khác ngoài mình. Tây Du là một cái chuyến đi du lịch về phía Tây. Phải không, tất cả chúng ta ai cũng mong mỏi mình được đi để có chỗ ăn vui đẹp đẽ là Phương Tây Để tượng trưng cho cõi vui Mà cái quá trình đi tới chỗ đó là sướng hay là khổ Nhiều trong gai hay là rất nhiều những cái thông suốt thông Rất nhiều khó khăn trong gai Vượt được trong gai thì tới Tây Phương Phải không Cho nên khi mà tới Tây Phương rồi Phật thọ ký thành Phật Cái bác giới mới nói Bạch Đức Thế Tôn vậy còn cái mỏ của con làm sao Phật mới nói ông hãy nhìn lại cái mỏ ông đi Cái vừa nói dứt cái mỏ thục vô ờ. Thấy không Nó biến tướng Mình tu thì nó chuyển. Khi mình còn tham thì tướng tham nó còn Khi mà tham không còn Thì tướng tham nó mất Như vậy thì nếu người nhìn Cặp tay du ký bằng cái hình ảnh tu Tự nhiên Tây du ký là một bài để chúng ta học quý vị nào muốn biết bộ Tây Du ký nói cái gì quý vị tìm cái bộ băng pháo hòa nói theo dấu đường tăng mười dĩa một bộ phim dài mười tập quý vị lái xe từ San Jose lên tới Los Angeles là tám tiếng nghe tám dĩa lái xe trở về nghe tám dĩa nữa là một đoạn đường Tây Du ký đi và về Cái người tu tịnh độ, xin lỗi người tu thiền, vẫn có thể tụng kinh tịnh độ. Ví dụ như trong kinh Di đà nói đó, Quá mười muôn ức cõi Phật, có một thế giới tên là cực lạc. Và cái người mà không hiểu kinh mà chỉ một mực tin như vậy là đi tìm mười cách mười phương thế giới để tìm cực lạc. Nhưng mà bây giờ mình đọc kinh tịnh độ và mình nhìn tịnh độ qua cái lăng kính này, Mười môn ức là gì? Chúng ta trải qua mười cái căn bản phiền não Bớt phiền não Bớt căn bản phiền não Thì chúng ta sẽ đi tới cực lạc Mười căn bản phiền não là gì? Tham, sân, si, mạng, nghi Thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ, giới cấm thủ Dẹp được mười cái đó tới cực lạc Dẹp được năm đi được nửa đường Dẹp được sáu đi được phần. Ví dụ vậy Cho nên quá 10 muôn ức cõi Nghĩa là quá qua khỏi 10 cái thập triền 10 cái căn bản phiền não này Vậy thôi Cho nên đừng có sợ là Kinh này không được tụng Kinh kia không được tụng à, tu tịnh độ tụng kinh này là tạp tu Tụng kinh kia là tạp tu Không có chuyện đó Tu mà không có Lấy kinh điển ra mà soi sáng chiếu là Mình không biết đường mình tu Cho nên đừng có nghe câu đó Đừng có nghe cái chữ tập tu và tập tụ, tập niệm gì đó. không? Còn mình nói lung tung là kêu tập nhập đó. Mình làm cho người ta hoang mang vô cùng, ta không biết đường nào để người ta tu hết. Ngày xưa con có thắc mắc, nếu có vị thánh được mọi người tôn kính, nếu mọi người chết đi không ai nhớ biết vị thánh đó, vị thánh đó còn tồn tại không thầy? Cho con biết. Em cũng chưa làm thánh Mà em cũng không quen ông thánh nào hết. Tại vì mình nghĩ Thí dụ ha Bây giờ Pháp Hoàng ví dụ nè Mình nghĩ Phật là thánh Cho tất cả chúng ta là những tín đồ của thánh Cho nên giờ chúng ta thờ thánh này Lỡ bây giờ trên thế giới này con người chết hết Rồi ông thánh này ông làm cái gì Thật sự ra cái tượng này Đâu phải là tượng thánh Mà tượng này cũng không hề có Phật nào ngồi trong Đây là biểu tượng Biểu tượng của Đức Phật để chúng ta có chỗ để chúng ta hướng tâm Chứ chúng ta phải hiểu rằng không, không một vị Phật nào ngồi trong cái tượng đó hết Đừng có nghĩ rằng thờ lại cái đó là lại một ông Phật đang ngồi trong đó Mà cái tượng đó là biểu tượng để chúng ta trở về với Phật trong mình Nói một cách khác là Xã hội này ai làm điều gì tốt chúng ta thường tạc tượng để chúng ta tưởng nhớ. Thí dụ như chúng ta tạc tượng Ngài Lý Thánh Tổ, Ngài Trần Thái Tông, vân vân để tưởng nhớ các Ngài. Thì chúng ta tạc tượng Phật để chúng ta nhớ Phật, những người đã làm, tạo chứ, giúp đỡ, chỉ lối cho chúng ta. Cho nên chúng ta thờ Phật chỉ là nhớ Phật, nhớ cái ơn Phật, học hạnh Phật chứ Phật không ngồi trong đó. Phật không hề ngồi chờ. Đó. Trái cây mà ghim tùm lum vô vậy biết Phật, biết trái nào Phật ăn. Đây là biểu tượng, tất cả từ bàn thờ của Phật giáo là biểu tượng để nhắc mình tu. Trái cây là nhân quả, hoa là vô thường, đèn là trí tuệ, nước là định tĩnh hương là giới. Như vậy thì giới, định tuệ, nhân quả nằm hết trên bàn thờ Phật giáo. Chứ còn không có cái chuyện gọi là Phật ăn gì trên đó hết.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 và dành sự tập trung cho giây phút hiện tại. À kính thưa thầy, tu ở chùa, tu ở nhà khác nhau thế nào? Có người nói thầy tu ở nhà Vì thất bại ở nhà Bèn vô tị nạn Bèn vô chùa tị nạn Thầy nói A-di-đà-phật Nam-mô bằng tiếng Tây như thế nào Người nay qua tới Tây rồi đó Tu ở nhà Hay là tu ở chùa tốt Hỏi là tu Tu khác nhau thế nào và có cái khác Mình tu ở chùa Thì mình giảm được những cái duyên Mà nó sẽ xuất hiện trong nhà Và ví dụ mình tu ở chùa Lúc mình lên tụng kinh trên chánh điện Thì mình sẽ không bị cái điện thoại nhà nó reo Không bị những cái duyên Mà ở ngoài người ta quấy rầy mình Còn nếu mình tu ở nhà Mình tụng kinh ở nhà Thì cũng được, không sao Nhưng mà mình phải rất là cẩn thận Và cố gắng trừ đi những cái này Chứ đừng để nó lôi Nhiều khi tụng kinh còn cầm cái phone theo để bên Hãy mà ai mà phone vô cái ngó coi số nào Mà hãy mà số không phải mình muốn bắt cái tụng tiếp Mà hãy mà số mình muốn bắt cái bắt lên Chị em đang tụng kinh <cười> Quý vị hiểu chưa đó không? Rồi bây giờ mình tu ở chùa Nói cái chuyện ăn thôi Thì ở chùa là hoàn toàn ăn chay Cho nên cái sự mà thèm của mình Nó ít có sinh khởi Và cái sự tác ý của mình Nó ít sinh khởi Còn mình mà tu ở nhà đó Thì cũng không sao Nhưng mà mình sẽ dễ bị lôi kéo ví dụ như con mình nấu ăn Mình đi ra cũng ngó ăn cái Cái mình ngửi ngửi cái này hình như thiếu nước tương đó con Trắng trắng như vậy kho cho nó đen đen chút nó ngon Mình phải bận tâm chỉ dẫn Cho nên rồi ở nhà nó cũng có cái khó Nhưng mà đặc biệt là chúng ta phải nỗ lực nhiều Để chúng ta vượt qua những cái nhỏ nhít đó Nó hay chi phối mình trong khi mình tu Và đồng thời Mình tu ở nhà ít có ai chọc ghẹo gì lắm Cho nên mình cũng chưa biết mình tới đâu Nhưng mà nhờ vô trong chùa Mình lạng khúc gỗ diệu bông đi ngang khoét mình chút Diệu uh, xoài đi ngang khuét mịn chút uh, Diệu uh, diệu táo đi ngang khuét mịn chút Khuét riết cái tượng khúc gỗ ra ông Phật Khúc gỗ mà để hoài thì thành khúc gỗ Mà khúc gỗ có đục đẽo nó mới ra ông Phật Cho nên mình muốn mà thành tựu được Thì ở trong chùa nó huân tu Ở cái mặt thuận cũng có Mà mặt nghịch cũng tốt Là bởi vì chính những cái đó nó mới rèn luyện cho mình Còn nếu mình tu ở nhà thì mình phải nỗ lực hơn nhiều lắm để mình mới có thể vượt được những cái lăng xăng đó. Nó khác vậy thôi. Thí dụ ở nhà muốn ngủ thêm chút để đồng hồ 5 giờ thức rồi. Đồng hồ reo ngồi dậy tắt rồi. Thì cái con ma, con thiên ma đó nó mới nói Nó nói hồi đêm hôm đó, đi chùa nấu cực khổ quá Về ngủ chút đi Thức thêm chi rút nữa Lát lên chùa nghe giảng ngủ gục cũng vậy à Nghe có lý quá Mình nằm xuống mình Còn không nó nói Bây giờ mới 6 giờ ngoài kia người ta đang xếp hàng rửa mặt Mình ra cũng đứng chờ thôi Nằm đây chút đi cho nó khỏe vô Nằm thêm chút Nó lúc tới 7 giờ Còn ở trong chùa Tới giờ đó thỉnh chuông Mọi người thức Thì mình cũng cùng thức mọi người tụng, mình cùng tụng cho nên cái lực của đại chúng nó có năng lực nó đẩy mình đi. Là tu ở chùa nó nhiều cái thuận. Còn tu ở nhà nó cũng có nhiều cái bất chắc. Nhưng không có nghĩa là mình không tu được. Mà chẳng qua là mình phải có một cái khả năng, cái định lực, cái cái kiên trì của mình để mình vượt những cái đó. <cười> Xin Thầy giải đáp thắc mắc người ta thường kêu gào trời Phật Thánh Thần ơi. Có phải là bậc cõi trên thượng giới không? Như vậy là tiên đồng với ngọc nữ Đứng vào bậc thứ nào? Ủa sao tối nay hỏi mấy vụ này không vậy ta? Hỏi mấy cái vụ mà em không biết đứng đâu <cười> Tiên đồng đứng đâu em không biết Ngọc nữ đứng đâu em không hay Nhưng mà hiện giờ trước mắt em rất nhiều tiên đồng ngọc nữ đang đứng xung quanh này Xin chào các tiên đồng Ngọc nữ. Chữ đồng là gì? Đồng là trẻ. Tiên đồng nghĩa là người tiên còn trẻ. Ngọc nữ là những cô gái đẹp. Như vậy đâu phải cõi trần mới có. Cõi này cũng thiếu gì? Phải không? Mà tiên đồng ngọc nữ là những người Theo hiểu của mình đó, là những người đi theo hầu Đi theo lo lắng cho những bậc khác Hồi nãy giờ mình ăn mì người ta có bưng ra cho mình ăn không? Thì tiên đồng ngọc nữ chứ gì đâu Cho nên tiên đồng ngọc nữ không có thứ bậc Mà có tất cả mọi nơi mọi chỗ Người nào tuy già 70 tuổi Nhưng tâm hồn vẫn còn trẻ trung thì vẫn là tiên đồng Cho nên có một cái bác đó Sáng ngủ dậy thấy tóc bạc, làm liền bài thơ, sợi tóc bạc nằm rơi trên gối, ta lặng nhìn thương tiếc mỗi thu hoa, còn gì đâu khi bóng xế vườn hoa, lòng muốn tiếng mà chân vừa thấy mỏi. Có một vị hòa thượng nói, đệ tử của thầy, dù các con bảy mươi tuổi mà tâm hồn các con vẫn còn trẻ trung. Vẫn còn niềm vui trong cuộc sống Thì chúng con vẫn là những chú tiểu Chúng có gì hết Có những người 20 tuổi thôi Mà tâm hồn già như người 70 Cho nên đừng có lo tiên đồng đứng đâu mà Nãy giờ chúng ta ngồi nha Biết bao nhiêu người đứng Họ chẳng phải là tiên đồng ngọc nữ sao Xin tán tháng công đức Của tiên đồng ngọc nữ Xin Thầy chỉ dẫn cho con một nhà in định đổ thùng rác một số kinh. Con sợ tội con lãnh đem về, nhưng khi xem lại là chữ hoa nên con không ai đọc được. Con không phát được và vẫn giữ gần một năm nay ở nhà, gần một ngàn quyển sách nhỏ mỏng xin Thầy chỉ cho con cách nào giải quyết. Con có thể đốt từ từ được không thưa thầy Thôi khỏi cần đốt từ từ Lái xe ba tiến hồ lên cái chỗ đang cháy rừng gỡi luôn <cười> Khỏi tội Nói thảy ra sao tự nhiên nó cháy <cười> Quý vị đừng có sợ cái điều đó Có vào ví dụ Một cái nhà in kinh In sách Chắc gì trong quá trình hình thành một quyển sách Họ không làm sai không Họ không làm trật không Thì cái nào sai trật là đành phải bỏ nó ra Nhưng mà cái chữ bỏ đây không có nghĩa là Mình đang tâm kinh sách đang tốt Mà mình khinh thường Mình đem dục, mình vứt Mà mình bỏ ra để mình recycle Băng dĩa hay là kinh sách Nếu nó hư hay là nó không còn dụng được nữa Mình không bỏ bằng cái tâm khinh thường Bất kính Mà bây giờ mình đem đốt Thì đốt làm sao cho hết Mà bây giờ giấy là mục đích để in sách vở Mình cứ để recycle Để tiếp tục Làm ra những tờ giấy khác để in kinh sách Không có gì tội lỗi hết Cái cây hương mà mình thắp rồi nè Mình cầm trên trán nè Nguyện đem lòng thành kính gửi theo đám mây nhan Trong quá trình làm nhan, mặt cưa phơi đầy đường Bụi nó trộn vào đó, cộng với một chút hồ làm thành cây nhan bình thấp Trong quá trình chuyển vận nhan qua đây Người ta ngồi trên cái thùng nhan, ta đứng trên thùng nhan, sao mình biết Cho nên nếu mà nói là bất kính Là chuyện gì cũng có thể nói là bất kính Chỉ trừ trường hợp chúng ta làm bằng tất cả tấm lòng của mình Không vì cái tâm bất kính mà ra thôi Quyển sách đó in trật tùm lum hết Bây giờ nhà in mình không nhận Ai mà bỏ tiền để in sách in kinh Mà trật tùm lum mà chịu lấy đâu Rồi cứ cái cớ là kinh sách không được bỏ Không ai làm thế cả In trật là phải trả lại Lấy quyển cho nó đúng Để người ta tún cho nó trúng Thì nhà in làm gì đây Nhà in phải bỏ recycle để tiếp tục Làm ra giấy để in nữa Có tội lỗi gì đâu Trước khi nó thành quyển kinh Nó cũng chỉ là giấy thôi mà Rồi mình recycle lại để mình có được Một quyển in tất cả chữ Mà mình gọi là kinh lên đó Thì mình gọi là quyển kinh Chứ thật thể nó là một quyển sách Cho nên đại chúng hãy thoải mái chuyện đó Mình không làm bất cứ việc gì bằng tâm bất kính Tâm kinh thường thì không có cái gì lỗi Nhưng mà mình phải giải quyết một cách Sáng suốt Để không phí phạm nó Nó là giấy nó được recycle Thì mình phải recycle Để tiếp tục in sách Xưa đại chúng thân mình có phải là Một thân recycle không Đấy nè Đây nè mình là mình xài đây nè Đây là mượn đồ xài nè Đây là đồ mượn à Khát nước mượn ly nước Hai tiếng sau trả Đối bụng mượn chén cơm Hai tiếng sau trả Thở vô mượn Thở ra trả Mượn trả Đời sống con người là một đời sống của vay mượn Có gì của mình đâu Nhưng mà bây giờ là Mình đang trả mortgage Mỗi tháng có chút lời Đến khi nào pay off Nghĩa là lúc đó tắt thở ngay đơ Everything pay in once Rồi người ta đem mình ra Người ta recycle trong lửa Recycle trong đất Đều là recycle hết Chứ có gì cũng phải recycle đâu Phải không Thành thử ra đừng có lo tội lỗi gì hết Mình không làm bằng tâm bất kính thôi Còn nếu muốn đem qua những chùa người Hoa Coi người ta có xài không Mình cúng lại cho chùa Hoa Thưa Thầy mỗi tối con lại Phật ở nhà Mà không có thắp nhang vì hoàn cảnh không cho phép Như vậy có đúng và có tội không Thưa không hề có tội mà Phật còn cảm ơn Thấp quá trời thấp Rồi mỗi mạnh ai nấy khấn Mà một người một bó nhang Phật muốn phù hộ mà Phật không thấy đường Phật nhăn nhăn Phật nói Đứa nào thấp cho nhiều Phật đâu có thấy mình là ai Một cây đại diện thôi Rồi mọi người dưới Muốn sinh muốn sỏ gì đó là sinh sỏ Phật còn thấy rõ mình là ai Người nào cũng một nắm khói cây muốn chết Phật ơi con Nguyễn Thị Bông nè Phật nói nhuốn nhìn lắm Mà không có cái kiếm nói quá trình quá đó cho nên phật khổ mấy ngày tết lắm mà. không cần thắp nhang nhang có hai loại nhang lòng nhang vật chất có một bài kệ nguyện hương như thế này thử nhất biện hương bất tùng thiên giáng phi thuộc địa sanh lưỡng nghi vị phán chi tiên căn nguyên sung tắc tam giới như khí tài phân chi diệp tức giới tức định tức huệ phi mọc phi hỏa phi lai thâu lai tại nhất vi trần tán sứ phổ châu xa giới bây giờ cái bài nó dài Pháp hòa gom mấy nghĩa thôi cây hương con đang cầm trên tay đây không phải là từ trên trời xuống phi thuộc địa sinh bất tùng thiên giáng mà cũng không phải từ đất mọc cây hương này là cây hương lòng cây hương này không phải bằng khói bằng Vật chất bằng mặt cưa, bằng gỗ trầm gì cả Mà hương này là hương giới, hương định, hương tuệ Cho nên trong đó mới có câu đó Gọi là phi mộc là không phải gỗ Phi hỏa là không phải lửa Phi yên là không phải khói Phi mộc phi quả, phi yên Nhưng mà hương này là gì? Tức giới, tức định, tức huệ Hương này hương giới, hương định, hương tuệ Hương này mới cúng khắp mười phương Còn hương này thấp lên, bất quá chuyển phảnh chỗ này ngửi thôi. Mà nhiều khi á, đừng có nói mà mình nha, bữa nào mà ra thử tỉnh Ấn Độ mua cây nhang Ấn Độ về thấp rồi, sặc muốn chết. Nói trời ơi hương Ấn Độ dầu thơm không? Vậy mà thấp Phật nguyên bó. Phật cũng ngồi chịu đựng chứ Phật nói gì rồi. Phật nói gì đây? hả không? Cho nên đừng có sợ, cứ lễ Phật bình thường, ở nhà không hương, không đèn, không nhan gì cũng chẳng sao hết. Cái quan trọng là mình đọc kinh để mình rõ nghĩa lý, để mình ứng dụng trong đời sống. Cho nên thưa đại chúng nha, lễ Phật đảng, không có cái lễ phẩm nào cao đẹp cho bằng, chúng ta thanh tịnh ba nghiệp thân khẩu ý cúng dường cho Phật. là một cái poster thật là to đại lễ Phật đản năm nay với sự góp mặt của các ca sĩ không có thấy gì hết. Thôi oh, vậy thì mình đi chùa vì cái gì? Mình đi lễ Phật đản vì cái gì? Không nói được ý nghĩa. Cho nên ngày lễ Phật đản nó tự mỗi người Phật tử phát nguyện con nguyện ăn chay tháng ngày này. Hôm nay con nguyện dình ba nghiệp cho thanh tịnh, không nói những lời dối trá. Bậy bạ, ý con không nghĩ những điều xấu quá, xấu quấy Ba nghiệp thanh tịnh con xin cúng dường cho Phật Cho nên Đức Phổ Hiền Đức Phổ Hiền có câu Con xin đem ba nghiệp thanh tịnh Cúng dường tất cả hàng sa Phật Trong các thế giới khắp mười phương Nơi đâu có Phật là có con Phật là vô lượng, con vô lượng thưa thầy tuần tới thầy giảng ở Texas thành phố nào? dạ thưa thứ sáu thứ bảy chủ nhật tuần sau pháp hòa nói giảng ở Roy City thuộc Dallas Fort và ngày thứ hai thứ ba thứ tư tuần sau nữa tức là hai mươi pháp hòa giảng ở Austin hai thì giảng ở trường đại học cho sinh viên đại học ở Austin 25 giảng cho Phật tử Việt Nam ở tại Austin. Còn giờ không? Trong cho câu hết giờ rồi mà sao nghe nói hết trơn. Thưa thầy giải thích, đạo Phật ăn chay và ăn mặn khác nhau như thế nào, tại sao? Kính thưa đại chúng, Phật giáo có hai tông, ở trong này cũng hỏi nè, đạo Phật Nam tông, Bắc tông khác nhau thế nào? Thời của Phật Không hề có chia bất cứ một tông nào Thời Phật không có tông nào hết nha Thời Phật chỉ có một thôi Đó là tăng đoàn Hay là giáo đoàn Chứ không có tông Mãi đến khi Phật mất Cả 150 năm sau Thì bắt đầu mới có những cái ý kiến Bất đồng trong nội bộ có vị nghĩ thế này có vị nghĩ thế khác cho nên bắt đầu chia làm hai một nhánh đi về phía nam của ấn độ cho nên gọi là nam tông một nhánh đi về phía bắc của ấn độ gọi là bắc tông phía bắc ấn độ là việt nam trung quốc đại hàn nhật bản phía nam ấn độ thái lan tây tạng xin lỗi thái lan miến điện Campuchia, Lào, vân vân. Từ đó chúng ta gọi hai cái truyền thống là Nam Tông và Bắc Tông. Chứ thời Phật không có tông nào hết. Giữa khác biệt giữa Nam Tông và Bắc Tông là bởi vì Nam Tông thì giữ lại nguyên chất của đạo Phật, tức là các thầy phải quán y, ly khất thực, không phân biệt chay mặn. Ai cúng gì vào trong mình bác thì mình dùng cái nấy. Và quấn y ăn ngày một bữa Nghiên cứu những cái bộ kinh Gọi là à, Nikaya Nhưng mà Bắc Tông Thì phối hợp Với thời đại Cho ứng hợp với cái xã hội bây giờ Cho nên Bắc Tông khai triển Là hầu Làm cho Đạo Phật Hội nhập vào xã hội dễ dàng hơn Pháp Hòa ví dụ, bây giờ mấy đứa nhỏ mình không thể nào bắt nó đi vô chùa mà ngồi kiểu mình được hết. Cho nên mình phải có một cái hình thức đạo Phật khác để cho mấy đứa nhỏ nó dễ dàng tới chùa. Trường hợp đó là đạo Phật phát triển, đạo Phật hội nhập. Chứ không có gì sai cả, chẳng qua là một bên muốn giữ nguyên cái bản truyền thủy, nguyên thủy của Phật. Một bên thì muốn phát triển Phật giáo Theo cái hướng xã hội bây giờ Để cho người ta dễ dàng hội nhập Ví dụ như à, Quý vị à, nghe bài Giảng hồi buồn quá Ông thầy cũng hát cho mình nghe 1 câu Đỡ buồn ngủ Đỡ mệt Mình cười vui cái mình tiếp tục Mình nói tiếp Thì cái lời hát đó, câu chuyện vui đó không có gì sai Mục đích là làm cho mọi người hội nhập với mọi người để mọi người có thể dễ dàng trong cái vấn đề nghe pháp ăn chay là cái đề sướng sau này chứ không phải là nguyên thủy của đạo Phật nguyên thủy đạo Phật không quan chay mà Đức Phật ai cho gì là Phật dùng nấy nhưng mà các thầy á mới nghĩ rằng bây giờ á mình bắt tông là mình không còn đi khất thực nghĩa là mình ở chùa mình tự đi chợ mình ăn thì đã là tự đi chợ thì tại sao mình không lựa những món ăn thiện làm như cỏ cây mình ăn đâu có cần mình ăn chi thịt cá của con vật cho nên đề sướng cho thuyết ăn chay thế thôi bây giờ người ăn chay không nên coi người ăn mặn tu thấp đạo phật tu hành không căn cứ trên ăn chay ăn mặn mà tu hành là phải căn cứ trên sự chuyển hóa tham sân si mình có thay đổi tham sân si thì mình tu có kết quả tốt Còn mình không chuyển hóa được tham sân si một phần nào Mặc dù mình ăn chay rất nhiều Và mình thọ luôn cả Bồ Tát giới Nhưng mà hằng ngày Mình y nguyên, y thịt, y thinh, y chang Rất nhiều cái y à, Và thậm chí mình khoát lên người Mình một cái y Là y nâu Nhưng mà mình cũng y trang, Y hịch, y thinh, y bon Y chóc Một lô y Thì cũng không thay đổi gì hết khác nhau ở mặt hành trì như mục đích là dẫn dắt ví dụ như nam tông nó không cần chuông mở vì nam tông cái giọng tụng đã khác ví dụ ta tụng như vậy nè nam mô tathāgata thì cái này không thể thỉnh mở rồi nhưng mà cái kiểu tụng của mình là khác trí tâm đành lệ mà người nào thuộc kinh nam mô tằng hư cho nên trên này phải lấy một cái mỏ để thắng mấy trăm cái mỏ vui, như... <cười> bởi vì nếu mà không có cái mỏ đó, đó là mấy cái mỏ này không biết đường đi, <cười> cho nên phải xài cái mỏ này để giữ nhịp ở dưới nghe vậy giữ đều giữ đều giữ đều tụng vậy, vậy thì cái chuông cái mỏ này là Hình thức là là hình thức để nó chuyển tải cái nội dung là tụng kinh cho ăn rập. Hình thức thì có khác nhưng mà mục đích thì giống. Một bên vẫn tụng kinh nhưng mà tụng không cần chu mở. Giống như em vậy đó. Em hát không cần nhạc. Lý do là không phải em giỏi là gì. Em hát không ai đánh đàn theo được hết. Và cũng có cái đặc biệt là em cũng không theo ai được hết. Cho nên em mãi mãi. Solo có một mình Còn người nào mà người ta biết hát có tiếng nhạc Thì cái làm sao Bài hát nó sẽ hay Nó sẽ du dương nó làm hay thì thôi Cho nên tụng kinh không mỏ chuông Vẫn hay như thường Tụng kinh có mỏ chuông Thì ê a thì nó có cái âm điệu của nó Chứ không phải tụng kinh phải có mỏ Tụng kinh phải có chuông Ở nhà một mình Không cần chuông mỏ Một mình Phật nghe được rồi Trời ơi, tay thì khánh tay thì chuông, tay thì mỏ Tới hồi không còn kẹp cái gì được nữa hết, kẹp cuốn kinh vô đây Kẹp nguyên cái microphone vô Chi cho nó khổ vậy Bình thường Ở nhà người ta cái chuông cái mỏ là ta sử dụng khi đại chúng đông Đông quá mà bây giờ không có chuông mỏ Thì cái tiếng tụng nó loãng, nó không ăn rập Người ta phải xài chuông xài mỏ Mình ở nhà xài chuông xài mỏ làm chi Con nó đi làm tới 6 giờ sáng nó mới về Nó mới vừa đóng cửa phòng Nó ngủ là bắt đầu nghe mỏ của má ngoài này rồi Trời ơi ở trong này nó quằn quại ở, trong, ở ngoài này mình tụng lăng nghiêm Ở trong kia nó lăng nghiêm Không cần Chuông mỏ là sử dụng khi đông người Pháp Hòa Tụng Kinh một mình không bao giờ xài chuông mỏ Và nếu có là lâu lâu giữ một hai nhịp để cho đại chúng ta nghe vậy thôi Chứ không phải là cứ cái một âm một điệu này mà dễ Cái này là gõ mỏ Đập mỏ chứ không phải thỉnh mỏ Còn thỉnh mỏ là ta dùng chỗ này nè Điều đều đều nhẹ nhẹ Lâu lâu người ta thăng, lâu lâu người ta trầm làm cho cái tiếng mõ nó thăng trầm nghe tụng nó thiền vị, nghe cái muốn đi tu luôn. Thỉnh mõ sao mà nghe xong trời có thuốc nhức đầu không? Tụ nhức đầu. Quá. Bởi vì không biết điệp, không có biết nhịp. Không có biết nhịp. Ở nhà thọ bác quan trai của một mình nè. Thì cứ, cứ cứ tự nhiên chắp tay Còn không bắt ấn cúng dường thanh tịnh Để không cần phải có khánh gì Bon bon bon bon Ba hồi đầy đủ Xong rồi tay này bắt ấn Tay này bắt ấn không thuộc kinh <cười> Khi nào mà ăn cơm dĩa sao bưng Thì cứ để trước mặt chắp tay tụng cúng bình thường. Phật vẫn biết hôm nay mình ăn cơm gì á. Không nhất thiết là phải cái này rồi cái này. Mình phải linh động. Bữa nào quý vị nghe cái bài pháp hoài giảng hai chữ viên âm. Cái bài giảng đó có cái tên là nội dung và hình thức. Pháp hoài giải hai chữ viên âm. Ở cái bài đó giảng tại Bình Đức Mai muốn có rồi quý vị nghe. Hôm nay là pháp hòa về thăm đại chúng trong cái dịp này và xin cảm ơn tất cả quý vị rất rất là nhiều đã <cười> wow, wow, giống em tưởng em tưởng em làm đơn hồn. <cười> À bây giờ trước khi mình hát thờ thì mình hồi hướng đã. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Phật. À, trước hết là chúng con xin cung kính niệm ơn quý ni sư, quý sư cô ở chùa Giác Minh đã không quản ngại đường xa, trời lạnh à, quý ni sư về đây để hộ niệm cho chúng con trong buổi tối nay. Cay đến là xin cảm niệm công đức của quý vị Phật tử chủ nhân của hãng 2 Quality Machine này đã dành rất nhiều công sức để tổ chức cái buổi tối hôm nay cho chúng ta. Và cuối cùng là xin cảm niệm công đức quý Phật tử ở xa như là Nam Kali cũng như các tiểu bang đã về đây để đóng góp công sức và tham dự buổi tối hôm nay. Và cuối cùng là tất cả quý Phật tử thân thương trong bắc kali cũng như nam kali này mà phật hòa đã từng được gặp hay là hôm nay là lần gặp mặt đầu tiên xin cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều và xin chúc tất cả quý vị có nhiều sức khỏe an vui bình an trong gia đạo nhất là luôn luôn giữ tâm bồ đề của mình cho thật là vững chãi thật là kiên cố để chúng ta có thể vượt lướt được những chông gai trong cuộc sống